Xin thưa thầy đây bài chính tả của con. Bài chính tả viết về nước Mỹ. Con viết hai lần sai chữ America. Con viết hai lần sai chữ Communist. Con viết hai lần sai chữ Liberty. Làm sao được? Làm sao được? Bởi anh con vừa chết kính tự thầy đấy bài luận chiết của con một căn nhà và một trái pha một đám cưới hồng bên cành một đám ma một kiếp sống tàn rơi nhìn ngươi nó âm ơi tiếng hát nào bên lẻ em tuôn mau làm sao tuộc Bài con học để vĩnh thân đời sau. Vì thừa thầy đây là bài toán của con. Những đường cong đường thẳng đều có giải nghiệm. Đường trong thành phố vô tố mà con đi. Có con gái học trò. Đường vào rừng có hầm ố cá nhân. Cương vào đời có xương máu cầmờ Con đã chứng minh nhiều lần Đường ngoạn ngẹo qua Mỹ, qua Paris thật ngắn Nhưng không thể nơi liền Sài Gòn Hà Nội Nhưng không thể nơi liền Thành phố về làng quê Con không đậu tú tài để đi sĩ quan Đà Lạt Con không đậu tú tài để thành bác sĩ y sư Kính thưa thầy mấy bài thuộc lòng của con Tổ quốc Việt Nam Bốn ngàn năm văn hiến Một trăm năm pháp thuộc Hai mươi năm đòa đầy Làm sao con thuộc được Chuyện kiểu nguyện du Những bài thơ mùa thu nguyên quyến Những bài công dân sư điện những bài học con ngại ngủ không dám đồng to trên hè phố hay những vùng ngoài vô kính thưa thầy đấy là quyền vợ của con suốt một năm chưa một tờ có chữ con để dành ép cô những giọt nước mắt của cha con của mẹ con của chị con Và của chính con Kính thưa thầy, đây là quyền vợ của con Suốt một năm chưa một tờ có chứ Con để dành, ép khô những giọt nước mắt Của cha con, của mẹ con, của chị con Và của chính con